một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ động cơ đê hèn của kẻ gây án đã làm rung động dư luận Trung Quốc với những tình tiết kỳ bí rùng rợn. Một hành trình phá giải vụ án vén bức màn bí mật đầy khó khăn đối đầu với các thủ thuật mánh khóe hết sức tinh vi ranh mãnh của tội phạm nhằm che giấu hành vi vi phạm pháp luật đánh lạc hướng cơ quan điều tra hãy cùng độc thám chuyện gì đi sâu vào tìm hiểu vụ án này thầy. Phong thủy Đang ở đây Nhất tâm Một lúc về được Chỉ trong hai ngày phải một 200.000 dân dân tệ Nếu không Thì không Sau câu nói ấy, bà quân Phú phương hoàng hồn tục độ. Đôi tay bà lùm bùng hẳn lên. Không còn có thể nghe được rõ âm thanh gì phát ra từ phía chiếc điện thoại nữa. Nhưng cũng chẳng đáng ngại. Ngay từ khi mà nhà bắt đầu có chuyện, bà luôn luôn ghi âm mỗi cuộc gọi. Tránh bỏ sót thông tin quan trọng. Cuộc gọi này cũng không phải ngoại lệ. Kế tiếp đó, hai bên chẳng trao đổi gì nhiều thêm. Sau cùng chỉ còn lại là lời đồng ý. Phát ra từ phía bà Phương, điện thoại vừa dập xuống, hiện lấy một hơi thật sâu để chấn tĩnh lại. Ngay lập tức, không lưỡng lượng nhiều, bà Phương đi báo cảnh sát ngành. Có thể là bạn cũng như tôi, không thực sự hiểu cặn kẽ về hai từ phong thủy. Nói chung thì, chỉ có thể đại khái rằng, phong thủy là một bộ môn khoa học với kiến thức dựa trên tính hệ thống lịch sử nhất quán của tự nhiên. Bất kỳ những phán đoán, tiên tri nào đều dựa trên yếu tố khách quan môi trường sống xung quanh. Trong các cách giải mã phong thủy hay là tài liệu nghiên cứu về bộ môn này mà nói, phần lớn sẽ thấy điều đặc biệt là không có các yếu tố tôn giáo kỳ bí nào xuất hiện. Chẳng thần cũng chẳng thánh. Ấy thế nhưng, phong thủy đã từ lâu là một trong các quan niệm thường thức gắn bó sâu sắc với cuộc sống của con người. Phong thủy thường sẽ được áp dụng thường xuyên trong quá trình kiến tạo kiến trúc và công trình xây dựng, vị trí, đất đai thổ nhưỡng. Mà không phải là ai cũng có thể tương tận luận giải được các thuyết âm dương ngũ hành. Những người ấy được gọi là thầy phong thủy. Người này còn được gọi với các cái tên khác như là chuyên gia phong thủy hay nhà nghiên cứu phong thủy. Vốn là người chuyên nghiên cứu, học tập về các định luật, quy luật, nguyên tắc. Và ông Tường, trong bác phương. Là một trong số những người Được chúng ta gọi là Thầy Phong Thủy Ông Tường Có tên đầy đủ là Vương Vũ Tường Sinh năm 1961 Là một ông Thầy Phong Thủy có tiếng Ở Trấn Thắng Phương Tọa lạc tại địa cấp thị thành phố Bá Châu Thuộc thành phố cấp tỉnh Lang Phường Của tỉnh Hà Bắc Trung Quốc Cái tiếng thơm của ông Tường Không chỉ có ở mỗi Trấn Thắng Phương Mà nó còn lan ra cả tới những vùng phụ cận Bởi trên hết Hà Bắc Địa danh nằm ở phía Bắc sông Hoàng Hà Được biết đến là một trong những nơi sinh của nền văn minh Trung Quốc cổ đại, uy tín của những bậc thầy phong thủy là rất lớn. Chẳng thấy mà đã từ lâu, hệ ai mà muốn xây nhà, mua bán bất động sản, kể cả là bói toán, cũng đều tìm đến ông Tường. Từ đó giúp cho hai vợ chồng ông tích góp được không ít tài sản tiền bạc, xây nhà, tậu xe. Có lẽ rằng cuộc sống của gia đình ông Tường cứ vậy mà hưởng phúc, nếu như không có cái hẹn định mệnh ấy. Bà Phương còn nhớ rất rõ Vào ngày 7 tháng 1 năm 2012 Ông Tường được khách mời đến nhà Để xem phong thủy Sau giấc ngủ trưa như thường lệ Ông Tường thức dậy Sửa soạn quần áo rồi mang theo chiếc la bàn Đi bộ rời khỏi nhà Chờ mãi đến tôi mịt Rồi trời chuyển về đêm khuya Vẫn không thấy chồng về Cũng chẳng thấy gọi điện thoại báo lại gì cả Bà Phương có đôi chút bồi trôi Nhưng quả thật cuộc sống của bà ngoài việc là vợ của một ông thầy phong thủy nổi tiếng ra thì phần còn lại cũng như nhiều người khác là người vợ người mẹ trong một gia đình hạnh phúc cuộc sống ấy khiến bà không nghĩ mà thật ra cũng không có cơ sở để nghĩ rằng chồng mình có thể gặp phải bất cứ nguy hiểm gì chắc là lão tưởng uống say ở đâu rồi chưa tìm thôi cũng nhờ vậy mà bà ngon giấc được cái đêm ngày hôm đó thế nhưng sang đến ngày hôm sau Ngày hôm sau nữa, ông Tường vẫn bắt vụ âm tứ. Như có lửa đốt ở trong lòng, quá hoảng hốt, bà Phương mới xuống ngược khắp nơi, nhờ vào mọi người đi tìm kiếm do hỏi giúp thông tin về chồng mình. Đang cái lúc rối như từ vò, vào ngày thứ ba kể từ khi ông Tường biến mất một cách bí ẩn, thì bà Phương nhận được cuộc gọi từ một số máy lạc, mang đến cho gia đình nhà họ vương một thông tin quái ác. Đi kèm đó là số tiền lên đến 200.000 nhân dân tệ Tương đương với gần 700 triệu đồng thức tỷ giá hối đoái nhân dân tệ Việt Nam Đồng giữa năm 2022 Một con số không hề nhỏ Vào những năm đầu thập niên 2010 Ở một làng quê như Trấn Thắng Phương Vào cuộc Ngay khi nhận được tin báo Một đội điều tra lập tức được cử đến thị trấn Thắng Phương để tìm kiếm tung tích ông Tường Ưu tiên số một lúc này là làm rõ được cung đường của ông Tường sau khi rời khỏi nhà Thời điểm cuối cùng đừng nhìn thấy và quan trọng hơn cả là tìm kiếm nhân chứng Thế nhưng, sau khi tiến hành thu thập dữ liệu từ 20 camera an ninh trong khu vực Cuối cùng cũng chỉ phát hiện và xác định được Chính xác, ông rời khỏi nhà vào lúc 16 giờ Còn sau đó, không có thêm bất cứ một hình ảnh nào Tuy nhiên, điều này không nằm ngoài dữ liệu của đội điều tra bởi lãi thời điểm năm 2012 tại thị trấn Thắng Phương không có nhiều camera an ninh được lắp đặt đặc biệt là còn chưa phổ biến để ai cũng có điều kiện lắp đặt sử dụng như ngày nay bên cạnh đó số điện thoại mà đối tượng sử dụng gọi đến đã mất liên lạc rất có thể là xin rác đi sâu vào điều tra về bản thân ông Vương Vũ Tường các điều tra viên ghi nhận được một số thông tin hết sức quan trọng do bà Phương cung cấp đó là tại nhà Ông Tường thường có thói quen ghi chú lịch hẹn với khách hàng lên tấm bảng mica trắng đặt trong phòng ngủ của hai vợ chồng cho khỏi quên. Nhưng khi tiến hành kiểm tra tấm bảng thì lại cho thấy, từ ngày 1 tháng 1 2012 đến ngày 6 tháng 1 2012 đều có lịch trình, nhưng vào ngày 7, ngày 8 tháng 1 lại chống không. Điều này có nghĩa rằng cuộc hẹn với khách khiến cho ông Tường rời khỏi nhà vào ngày 7 tháng 1 có thể là một cuộc hẹn đột xuất làm ông chưa kịp ghi lên bảng, hoặc cũng có thể... Là một cuộc hệ đặc biệt nào đó khiến cho ông ghi nhớ đến mức không cần phải làm theo thói quen Hoặc chỉ đơn giản là ông Tương rơi nhà với mục đích khác Quay trở lại cuộc gọi đòi tiền mà bà Phương nhận được từ số máy lạ vào ngày 10 tháng 1 Tức vào ngày thứ 3 kể từ khi mà ông Tương mất tích Qua phân tích đánh giá của cơ quan điều tra cho thấy Thời lượng của cuộc gọi chỉ có vài chục giây Đối tượng sử dụng thiết bị biến đổi giọng nói Âm thanh nghe rè, khan và đục Tuy nhiên không phải là không có khả năng khôi phục được nguyên gốc Xuất phát từ nhận định rằng đối tượng rất có thể có quen biết với gia đình nhà họ Vương nên mới có một loạt các hành động nhằm che giấu thân phận như vậy Sau khi khôi phục được giọng nói của kẻ đòi tiền Các điều tra viên cho bà Phương nghe lại thì kết quả lại không như mong đợi Đây là một người hoàn toàn xa lạ với bà Phương cùng gia đình Khẩu âm nghe cũng không giống với người địa phương Nhưng lại không hoàn toàn, vẫn có phần giống Cô điều tra gần như quay trở lại điểm xuất phát Đều không mong đợi Tuy nhiên không phải hoàn toàn Là chưa đến chợ đã hết tiền Cơ quan điều tra vẫn còn đó Có điểm tượng Đó là việc trong cuộc điện thoại đầu tiên Với thông báo ngắn ngủi vào ngày 10 tháng 1 Cái đòi tiền đã không đả động gì Tới thời gian, địa điểm giao dịch Do đó chắc hẳn là hắn ta sẽ gọi lại Vấn đề hiện tại là về mặt thời gian Liệu rằng Có kịp lần ra đường manh mối Hay là truy tìm giữa đối tượng khả nghi Trước cuộc gọi thứ hai hay không Thế nhưng sáng trong sự chờ đợi của cơ quan điều tra dần tắt đã hai ngày tiếp tục trôi qua vẫn không có cuộc gọi nào đến từ kẻ đòi tiền đối tượng có thực sự muốn tiền hay không hay đây chỉ đơn giản là chiêu tung hỏa mù nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra hay là còn nội tình ẩn ý gì đằng sau thông điệp mà chỉ có bà Phương mới biết sự an nguy tình hình của ông tường hiện nay ra sao hàng loạt các câu hỏi được đặt ra để tìm kiếm manh mối cho dù là nhỏ nhất một mặt vẫn tiếp tục tiến hành các công tác nghiệp vụ một cách đồng bộ Mặt khác, cơ quan điều tra chia các trinh sát làm nhiều mũi tỏa ra khắp địa bàn khu vực để tiến hành thu thập thông tin Phương hướng này khả quan nhưng đầy thách thức và khó khăn về nguồn lực nhất là khi chạy đua với thời gian trên địa bàn Trấn Thắng Phương lên tới 104,7 km2 với 39 đơn vị hành chính một đơn vị cộng đồng dân số thường trú là 870.000 người Một chuyện kinh hoàng khác đã xảy ra ở gần thị trấn Thắng Phương đó là vào ngày 12 tháng 1 năm 2012 tại một khu đất bỏ hoang nằm cách thị trấn không xa người dân vô tình phát hiện ra một người đàn ông đã lìa đời ngay khi nhận được tin báo cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt qua khám nghiệm và kết quả điều tra ban đầu cho thấy khuôn mặt của người này bị tấn công một cách hết sức dã man dẫn đến tổn thương nghiêm trọng đến mức không thể nhận dạng xung quanh hiện trường nơi phát hiện ngoài nạn nhân với đầy đủ quần áo không có bất cứ một manh mối, vật chứng, giấy tờ tùy thân nào được tìm thấy. đây là một người đàn ông vô danh ít nhất là tính đến thời điểm này. liên kết vụ án đặc biệt nghiêm trọng mới được phát hiện với vụ mất tích kỳ bí của thầy phong thủy Vương Vũ Tường. theo đó, cơ quan pháp y đã thu thập ADN của người bị hại xấu xấu và thân nhân ông tường để có thể củng cố kết luận một cách chính xác. ngay trong cùng ngày, cơ quan điều tra tiến hành cho người nhà họ Vương đến nhận diện, căn cứ vào quần áo. Các đặc điểm đặc thù trên cơ thể thì không cần phải tới lần thứ hai, nhưng người được mời tới nhận diện đã nhanh chóng nhận ra đây là ai. Bà Phương gần như ngất lị, điều mà không một ai mong đợi nhất đã đến. Như vậy là, tùy kết quả pháp y chưa có, nhưng cũng có thể tạm xoay nhận rằng ông Vương Vũ Tường đã bị xuống tay rời xa khỏi cõi trận. Tính chất nghiêm trọng của vụ án lại gia tăng thêm một bậc. vẫn còn hy vọng chưa hết đau buổi không khí nhà họ vương đang ngập tràn tang tóc thì điện thoại lại đổ chuông số lạnh bà phương chưa kịp hoàn hồn sau buổi nhận diện ngày hôm qua giờ lại run rẩy ấn nút nghe mắn nhưng cũng không quên ấn nút ghi âm. kể từ ngày mà ông tường mất tích, việc lặp đi lặp lại động tác này mỗi khi nghe gọi điện thoại đã ngấm vào người bạn, trở thành thói quen tới lúc nào không hay. Vừa mới nhấc máy lên, đầu dây phía bên kia dứt câu, thẹo bình này, hai lỗ tai của bà Phương lại lung bung, mắt một to hết cỡ, đầu óc bà quay mòng mọc, như thể là trong một cơn ác mộng. Vẫn là kẻ đã mang tới hung tin. Vẫn với cái giọng khàn nghe kỳ quái hết sức Với sự trợ giúp có thể bị biến đổi giọng nó Vẫn cái âm thanh rè rè ấy Nhìn là nó kinh khủng hết sức Câu đầu tiên Cái đó nói rằng ông Tử chưa sao cả Vẫn bình an vô sự Hắn không quên đi kèm theo đó là yêu cầu nhà họ Vương Phải nhanh chóng chuẩn bị 200.000 nhân dân tệ để chuộc lại người Nhưng điều tiếp theo mới làm cho bà Phương phải hôn siêu phách lạc Để minh chứng cho cái sự vô sự của ông Tường Đầu dây điện thoại phía bên kia cất lên một giọng nói gấp gáp, khẩn thiết ngay sau câu nói của cả lạ mặt Mau cho tiền cứu tôi Tướng Tường vàng lên Bà Phương không nghe nhầm Không thể lẫn vào đâu được Đó chính xác là giọng của ông Tường Gọi lọng chỉ đến đâu Đầu dây phía bên kia lại cục máy Và cũng ngay lập tức Bà Phương báo ngay lại cho cơ quan điều tra cho đến khi nhận được tin tì báo tình tiết mới của vụ án từ phía bà phường kết quả giám định pháp y về mối quan hệ huyết thống giữa người đàn ông xấu số vô danh và nhà họ vương vẫn chưa có cơ quan điều tra lại một lần nữa như rơi vào mạng nhện vậy thì rốt cuộc ông tường còn sống hay đã đi nếu như còn sống thì người đàn ông kia là ai loại trừ quần áo và gương mặt tại sao các đặc điểm khác trên cơ thể lại có thể đủ giúp cho người thân nhận diện được đó là ông tường rất may đối với công tác điều tra họ đã nhanh chóng nhận được đẹp ghi âm cuộc gọi từ bà phương tiến hành phân tích kỹ đoạn ghi âm cuộc gọi mới từ kẻ đòi tiền và khôi phục giọng nói các điều tra viên đã phát hiện ra một chi tiết rất đáng ngờ thông qua âm thanh thấy rõ ràng rằng có sự đổi khác với mặt hoàn cảnh cụ thể khi mà đối tượng nói chuyện với bà phương môi trường xung quanh rất ồn ào thế nhưng khi đến lượt ông tường lên tiếng kêu cứu không gian lại có vẻ rất trống trải lại còn có thêm chút tiếng vọng phát ra Như vậy, phải tiếp tục phân tích đoạn ghi âm Để có thể làm rõ được tiếng ông tường phát ra đây Có phải là âm thanh đã được ghi âm sẵn hay không Trong khoảng thời gian chờ kết quả phân tích Các quan điều tra một mặt củng cố niềm tin vững chắc Rằng kẻ gây án chắc chắn sẽ còn tiếp tục gọi điện Để thông báo về thời gian địa điểm giao dịch qua đó lên phương án đấu tranh truy bắt Còn một mặt, gia đình chuẩn bị tiền và tâm lý Cho cuộc gọi tiếp theo từ đối tượng mình chứng sống Trưa ngày 14 tháng 1 năm 2012, điện thoại lại kêu lên một lần nữa. Bà Phương nhận được cuộc gọi từ kẻ gây án. Vẫn như mọi lần, bà không quên ấn nút ghi âm ngay khi với nhấc máy. Nhưng khác với hai cuộc gọi trước, đối tượng lần này có vẻ khẩn trương và gấp gáp hơn. Hắn ta nói rõ về thời gian và địa điểm tiến hành giao dịch, trong đó có yêu cầu bà Phương phải đi taxi một mình đến nơi hẹn. Riêng 200.000 nhân dân tệ tiền mặt thì cần bọc kỹ trong túi ni lông màu đen để cạnh đống gát cơ bên trại gà ở ngoại ô thị trấn Thắng Phương, cách nhà họ Vương 5km. Nhận được tin báo, để đảm bảo an toàn cho bà Phương và lên kế hoạch chấn áp bắt giữ được đối tượng, giải cứu ông tường, cơ quan điều tra đã cho người cải trang, giả làm tài xế taxi đi cùng và dặn bà Phương phải yêu cầu nói chuyện với chồng khi mà kẻ gây án gọi đến xác nhận. Nhưng, kế hoạch của cơ quan điều tra đã không diễn ra suôn sẻ. ngay khi bà phương làm theo yêu cầu đập bịch tiền xuống và rời đi chi điện thoại lại đổ chuồn lần nữa y như những gì được dặn trước đó bà phương đã yêu cầu được nói chuyện với ông tường thì đầu dây bên kia gặp phăng đi nói rằng ông tường hiện tại không ở bên cạnh hắn đồng thời chấm dứt cuộc giao dịch với động thái này cô điều tra như lấy nhận phải lệnh hoãn việc trước mắt không gì khác ngoài việc đợi cuộc gọi tiếp theo đồng thời tiến hành đẩy nhanh tổ chức truy quét diện rộng chặn đứng mọi nẻo đường để truy tìm đối tượng Một buổi khuya nọ Trong khu phố có nhà Của thầy phong thủy vương vũ tường Những người hàng xóm Được phèn há hốc mộ Đang có bàn tán xôn xao Đặt ra đủ mọi loại giả thuyết Tám sao thất bàn Với câu chuyện nhà họ Vương, Thì có ba người Nín lặng Như gặp phải quỷ nhập trang Giữa một rừng người sống Đó là hai bố con Trục hàng thịt nướng cùng khu và người còn lại là chủ hàng làm móng ngay sát bên cạnh nhà họ Vương. họ thấy ông tường thậm chí ông tường mà họ trông thấy còn khoan thai đứng cách không xa hàng thịt nướng mà giơ tay vẫy chào hai bố con ông chủ. nhưng lần đó ông tường không về nhà mà cứ thế đi đi thẳng như thầy đã tan biến vào trong màn đêm tĩnh mịch. U ám phủ xuống bầu trời cả thị trấn Thắng Phương vậy. Câu chuyện về sự xuất hiện của ông thầy Phong Thủy nhanh chóng được lan truyền. Cơ quan điều tra cũng lập tức liên hệ làm việc với các nhân chứng. Không một ai, kể cả những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhất được tung vào cuộc, là không khỏi thắc mắc, nghi ngờ và bối rối cực độ. Trong lúc mọi lời đồn dư luận xôn xao đang lên đến đỉnh điểm thì vào ngày 20 tháng 1 Đúng 7 ngày, sau khi gửi đi giám định mẫu âm thanh thu được từ cuộc gọi thứ hai của kẻ đòi tiền, cơ quan điều tra nhận được kết quả giám định trả về. Về ADN, chính xác người đàn ông mà gia đình nhà họ Vương nhận diện là ông Tường, đúng, là ông Tường. Về âm thanh, giọng nói của ông Tường là giọng nói được ghi âm sẵn không phải là giọng nói trực tiếp. Như vậy thì đến đây, cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở để đi đến kết luận ông Vương Vũ Tường đã bị xuống tay. Cuộc điện thoại thứ hai là để đánh lạc hướng cơ quan điều tra và tiếp tục kế hoạch đòi tiền của kẻ gây án. Và chuyện ông tường xuất hiện trở lại là có trên thực tế, nhưng là do kẻ gây án đã chủ mưu sắp xếp, cải trang thành nạn nhân để tạo nhân chứng chứng thực cho chuyện ông tường còn sống, từ đó làm cơ sở để tiếp tục lừa đảo đòi tiền từ nhà họ Vương. Phá giải. Cho đến lúc này, từ các chứng cứ, tài liệu thu thập được, ban chuyên án tiến hành họp và đưa ra kết luận. rằng kẻ gây án nhất định phải là đối tượng nắm rõ được thói quen sinh hoạt của ông tường. bên cạnh đó, kết quả kiểm tra tấm bảng mi đặt trong phòng ngủ cho thấy nạn nhân luôn viết lịch trình lên bảng mỗi ngày nhưng lại không viết vào ngày mất tích. đồng thời đi bộ ra khỏi nhà vào ngày hôm đó. khả năng cao điểm đến là rất gần và quen thuộc đến mức không cần phải viết lên bảng. như vậy, khoai vùng lại khu vực khả nghi với địa điểm mà ông tường bị bắt đi phải ở ngay gần nhà vì kẻ gây án đã cố hết sức khiến cho mọi người nghĩ rằng là nạn nhân vẫn đang vô sự còn sống. nên chắc chắn hắn ta vẫn chưa bỏ đi chờ đợi thời cơ để tiến hành giao dịch kiếm tiền từ nhà họ vương đồng thời kết hợp với manh mối là tiếng vọng trong đoạn ghi âm giọng của ông tường sau khi khôi phục và phân tích giám định cơ quan điều tra bắt đầu triển khai bí mật rà soát kiểm tra toàn bộ các tòa nhà chưa hoàn thiện nhà máy kho hàng bỏ hoang và tầm hầm trong phạm vi bán kính một km xung quanh nhà nạn nhân cuối cùng phương án này đã thu được kết quả lớn qua công cuộc truy quét các địa điểm khả nghi các trinh sát đã phát hiện ra một tầng hầm cũ đã từ nhiều năm nay không có người ở và sử dụng nằm ở gần vị trí của tầng hầm này là một nhà máy ban ngày náo nhiệt ồn ào còn về ban đêm thì vắng vẻ hiếm thấy bóng người qua lại tầng hầm này rất lớn bốn bề phủ đầy bụi và mạng nhện thế nhưng lại có một góc tường sạch sẽ hơn nhiều so với những nơi khác có nhiều dấu hiệu cho thấy đã được tẩy rửa gần đây điểm đặc biệt lưu ý ở đây là trên góc tường còn có những vết mờ để lại và cũng chỉ bằng mắt thường Không khó để có thể nhận biết được đây là do cái gì để lại. Tiến hành khám nghiệm thử phản ứng luminol cho kết quả. Ban chuyên án lập tức tiến hành phong tỏa hiện trường. Song song với đó, lưu lượng Pháp Y đã nhanh chóng có mặt, lấy mẫu dấu vết để lại trên tường tiến hành phân tích giám định. Và kết quả cho thấy, dấu vết này thuộc về ông Vương Vũ Tường. Như vậy là đã rõ ràng, rất có thể đây là hiện trường chính của vụ án, là nơi mà kẻ gây án hành quyết ông Tường. Ngay lập tức Thông tin về căn tầng hầm cũ này được tập hợp, trước hết là chủ sở hữu của nó và cũng là một trong những đối tượng nằm hàng đầu tiên trên danh sách nghi phạm. Người này có tên là Lý Hồng Lộ, sinh năm 1970. Tầng hầm này thuộc sở hữu của gia đình nhà họ Lý đã sang tên lại cho lộ. Tuy nhiên, đã từ lâu nhà họ Lý không còn sử dụng tầng hầm này nữa, cứ bỏ không như vậy. Hả? Mà đi sâu vào điều tra nhân thân. Lộ hiện lên là một người bản địa nhưng đã rời khỏi thắng phương đi lên thành phố làm ăn nhiều năm. Còn làm việc gì thì chẳng là hải biện. Tiến hành xác minh các mối quan hệ xã hội của lộ, các chỉ xác thu được thông tin là người đàn ông này chẳng bao giờ về quê. Lần duy nhất trong năm bao nhiêu lâu nay mà họ thấy lộ về thăm nhà là vào dịp tết nguyên đán. Thế nhưng cũng chỉ quáng quàng rất nhanh chóng rồi lại đi. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà vào đợt tết dương lịch đầu năm 2012 vừa rồi, lộ. lại về thăm nhà rồi ở lại thắng phương chơi suốt cho đến giờ vẫn gặp qua gặp lại tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ lần theo dấu vết nghi phạm lộ sáng ban chuyên án đã nhanh chóng tiếp cận được với lý hồng lộ và đưa y đến trụ sở cơ quan điều tra để đấu tranh sau rất nhiều giờ đồng hồ ly lợm phủ nhận và quanh cò chối tội cuối cùng lộ cũng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình theo kết quả điều tra lộ sau khi rời thắng phương lên thành phố đã kinh qua nhiều công việc khác nhau hiện tại làm nghề mua đi bán lại vàng để ăn lời tranh lệch. Tuy nhiên, lời lãi đâu chẳng thấy. Kết hợp với cái lối sống tha hóa đạo đức, lộ đi vay mượn khắp nơi, nợ rất nhiều tiền, đến khi vỡ nợ, bị các đầu mối siết, lộ buộc phải trốn về tháng Phương Tại đây, trong một lần lang thang trên phố, lộ chợt thấy ông tường lái xe ô tô, vốn là một biểu tượng giàu có ở Thăng Phương vào đầu thập niên 2010, đang lúc túng quẫn, bí bách. Lộ đã nảy sinh ra ý định bắt ông Tường Để đòi tiền từ gia đình nạn nhân Sau nhiều ngày quan sát và lây la Tìm hiểu thông tin về ông Vương Vũ Tường Lẫn nhà họ Vương Lộ đã vạch ra được kế hoạch đen tối của mình Bắt tay và thực hiện Việc đầu tiên Lộ giả là một người khách sộp Tìm đến ông Tường với lý do là cần cải tạo tầng hầm Gần nhà máy sản xuất Và hẹn ông Tường đến xem phòng thủy cho mình Khi nạn nhân có mặt Lợi dụng vào lúc sơ họ Tường mới nhận lấy viên gạch Lư lư từ đằng sau tiến lại rồi vung lên ra tài thật mạnh khiến ông Tường ngất ngay tại chỗ Trong quá trình đòi tiến chuộc Sau cuộc gọi đầu tiên Hắn ta bắt đầu yêu cầu ông la hét kêu cứu Rồi ghi âm lại Sau đó lộ hạ quyết tâm xuống tay với ông Tường Bởi vì hắn ta đã lộ mặt Sợ rằng nếu như nạn nhân thoát khỏi đây Thì sẽ báo với cảnh sát Sau khi gây án Lộ mạng ông Tường ra ngoài ô phi tang, rồi liên hệ đòi tiền chuộc với kế hoạch là khi lấy được tiền rồi sẽ bỏ trốn ngay lập tức. Nhưng nào ngờ, Cơ quan điều tra đã tìm thấy ông Tường sớm hơn so với dự kiến của Tường khiến cho hắn ta phải tiếp tục vờ kịch, vẽ ra đủ cho giả thân giả quỷ, nhằm đánh lạc hướng bàn chuyển án và tiếp tục kế hoạch của mình. Cuối cùng, vào ngày 28 tháng 7 2012, tòa án đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lý Hồng Lộ và tuyên phạt bị cáo tổng hợp hình phạt chung buộc phải thi hành